Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn đến 4 hôm nữa mới hết hạn nghỉ phép mà thắm đã nóng lòng muốn trở về đơn vị cô nôn nàoo đứng ngồi không yên hết đi ra lại đi vào khiến gian Người bạn cho Thắm ở nhờ phải bật cười và tò mò hỏi <cười> Này, có người yêu rồi phải không? Gớm, kín miệng thế Ở đây suốt cả 10 ngày mà cấm có hé môi cho người ta biết tí gì cả Thắm cười ngượng ngập <cười> à, Chúng em mới quen nhau thôi mà, đã có gì đâu ạ Giang hãnh diện gật gù nói như reo Đấy, đoán có sai đâu Gì? Người trong này hay là ngoài ta vào đây công tác? Thắm đáp nhỏ. cùng đơn vị chị ạ. Anh ấy cũng là bộ đội chuyển ngành như em. Hơn em 2 tuổi. Quê ở Hà Nam Ninh chị ạ. Giang ngồi xuống bên cạnh Thắm, trên chiếc giường nhỏ trải chiếu ni lông, phụ Thắm xếp quần áo và vali. Giang nghiêm mặt nhận xét. Ừ, tốt đấy. Tớ nghĩ... Châu ta thì cứ ăn cỏ đồng ta là hay hơn cả Lấy vợ lấy chồng Thì nên chọn người cùng quê cùng quán Dù có thế nào Cũng dễ đả thông nhau hơn Đấy tớ thấy khối đứa Ở ngoài Bắc vào trong này Cứ yêu bừa yêu bãi chả ý tứ gì cả Chỉ tổ bị lừa thôi Người ngoài ta thì ai cũng thật thà như đếm Còn đàn ông ở trong này Nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh Thì 10 đứa thì hết đến chín đứa là sò lá. Thầm cười. Ừ, chị cứ nói quá. Giang trợn mắt nhấn mạnh. Thật thì cứ xem cái hồng con bà phí ở làng mình thì biết. 8 tuổi đã hai lưng lao động, trồng rau, nuôi lợn, dành dụm mười mấy năm trời mới để được tí lưng vốn đem vào đây định buôn bán. Đấy, thế mà lớn ngớ thế nào lại phải lòng ngay cái thằng phải gió ngoài chợ trời. Nó lừa cho sạch xanh xanh. Bây giờ thì là có mang rồi. Thằng kia lại chạy mất. Chả dám nhìn ai. Mà cũng chả dám vác mặt về Bắc nữa cái chứ. Đấy, hôm nọ đến đây hỏi vay mấy chục. Tớ mắng cho một trận nên thân Thắm chép miệng. Khổ. Ừ. Chị không thương người ta thì thôi. Lại còn mắng. Giang lắc đầu. Ừ. Ai bảo dạy thì chết. Đã bảo mãi là đàn ông trong này nó mất dậy lắm. Thế mà cứ nhẹ dạ lắn vào Này tớ bảo thật nhá Tớ thấy đằng ấy Yêu người ngoài mình là khôn lắm đấy Thắm ạ Nhất là lại cùng ngành cùng nghề à, Nhưng mà tớ hỏi cái này nhá Tại sao đang ấy ở đây cả 10 ngày rồi mà Chả thấy anh chàng ấy bén mảng đến thăm Là thế nào Thắm gật đầu giải thích Thì em đã bảo em giấu mà lại à, Em nói dối anh ấy là Về Hà Nội cơ Giang càng tò mò À Sao lại phải giấu Thắm chép miệng Chỉ lại còn phải hỏi nữa Thì Tại Tại cái mũi chứ còn tại làm sao nữa Giang quay sang nhìn vào mặt Thắm À một tiếng rồi khen À Cái gì chứ Cái mũi của đằng ấy chứa khéo lắm Cứ tự nhiên như không ấy. Này Giá mà không để ý kỹ à, thì đố mà có nhận ra được đấy nha. Này có biết không, nhiều người á, sửa mũi thì cứ thích đội lên cho thật cao, chót vót lên, nòm đến phát khiếp được. Cô đằng ấy, á, đẹp thật đấy. Thắm nói cảm ơn chị, rồi lôi trong túi áo chiếc hương tròn nhỏ dơ ra trước mặt, đam đam nhìn vào. Cái lý do chính khiến Thắm nghỉ phép ngay tại Sài Gòn, mà phải nói dối nhật người yêu của cô là cô về Hà Nội. Bởi vì Thắm muốn lợi dụng hai tuần ngắn ngủi này để đi sửa mũi Quyết định cải tạo nhan sắc của Thắm là một bước ngoặc Rất táo bạo mà hầu như chưa có ai trong ngành công an như Thắm dám thực hiện Từ thùa mới biết làm dáng Thắm đã buồn khổ vì thiên hạ chê cô mũi tẹt Làm khuôn mặt bị gãy, non ngu hẳn đi Nỗi buồn ấy cứ đeo đẳng mãi theo thời gian Nhưng vì bận bịu cuộc sống vất vả Thắm tạm quên đi Vào miền Nam sau năm 75, xã hội chung quanh bắt buộc thắm phải có cái nhìn mới. Cô lại nghĩ đến cái mũi tẹt và ấm ức chờ dịp đi bác sĩ thẩm mỹ. Tiền bạc thì lúc này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net